Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được cùng quý vị và các bạn Đến với tập cuối Của câu chuyện giải tập rất hay Của tác giả Trần Linh Câu chuyện Mảnh đất trùng tang Tập số 7 tập cuối cùng của bộ truyện này Trên kênh MC Đình son Official Trong buổi tối ngày hôm nay Xin được cảm ơn tác giả Trần Linh Xin được cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị Còn thưa quý vị ngay bây giờ Xin hình hạnh mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập cuối câu chuyện mảnh đất trung tàng qua phần chỉ đạo của mình. Ông trưởng thôn quý gầm mặt rồi lắp bắp, "Vâng vâng, tôi xin lỗi bà con, tôi thật vô dụng khi mà tự ý làm theo cảm tính, không tại tôi lo lắng quá mà thôi." Thầy quý lúc này liền tiếng nhắc, "Thôi thì đằng nào chuyện cũng đã xảy ra." Hơn nữa mưa, mưa lũ lại đến sớm hơn từ dự định Thay vì đứng đây trách móc đổ lỗi cho nhau Chỉ bằng chúng ta chia nhau đi tìm người gặp nạn Đi sớm khả năng cứu sống được nhiều người vẫn hơn Ông trưởng thôn ngước lên nhìn thầy quý gật đầu Cảm ơn đông Tôi sẽ đi chỉ đạo mọi người ngay Họ cầm đèn pin lội bị bóng dính nước Tàn ra đi tìm người Thế nhưng tìm mãi cho đến tận lúc trời gần sáng mà không tìm thấy Đến khi trời sáng hẳn bầu trời trong veo cao vời vợi xua tan bầu không khí u ám của nơi đây thì một số người dân bắt đầu tìm được vài thi thể chết đuối chắc do dòng nước lũ mạnh quá cho nên họ không đủ sức để bơi vào bờ tìm được hai thi thể nằm giới từ thế chết của họ qua quắp chồng đến tội mà kể ra cũng lạ người vừa chết đuối đêm qua sáng hôm sau nội tạng trong bụng căng cứng trưng lên làm thi thể nổi lập lờ trên mặt nước không chỉ vậy Mùi thối phân hủy của xác chết cũng bắt đầu bốc mùi thầy quý vạch xác chết ra xem rồi bảo đưa họ về đi tìm người nhà lo tang cho họ nhớ đem đi chôn ngay trong ngày dù người thiệt mạng là già hay là trẻ cũng không được để qua đêm ni sấn tớ giờ hỏi sư phụ sợ trùng nhảy xác hay sao đúng rồi con lời của thầy quý vừa dứt Bà Đồng chạy sọc đến thờ hồn hề nói với thầy quý. Không hay rồi thầy hạ. Trong làng đêm qua có tới hai sản vụ sắp sinh vòng mạng. Một nhảy xuống giếng tự vẫn một uống thuốc độc diệt cỏ. Chẳng biết họ chết khi nào mà đến ghi người nhà phát hiện. Có thể của họ đang lệnh cấm. Nguyên nhân câu công ai biết rõ. Bởi vì ngay cả chồng và cha mẹ của nạn nhân đều khẳng định. Hai vợ chồng họ chung sống rất hòa thuận. Việc thầy quý sợ nhất trong lòng cuối cùng cũng xảy đến. đó cũng là nỗi tranh trở lớn nhất trong đồng của thầy kể từ khi mình đặt chân đến đây. Thầy Quý lúc này lo lắng hỏi bà đầm Bà tính dùm tôi xem đến nay trong làng đã có bao nhiêu sản phụ mất tích vào vòng mạng tính cả phần mẹ con của cô lành. Bà đồng đưa ta lên bấm rồi trả lời. Một trường hợp mất tích là cô lụa ba người tự tử chết, tổng cộng là bốn người. Thầy Quý liền gật gù. Về bọn họ bắt thêm năm người nữa mới đủ. Đến chết tiệt, tôi không ngờ xã hội phát triển như ngày nay Vẫn còn có kẻ giáp tâm làm chuyện này Tôi rất thèm chửi thề Bà Đồng nói xong không có chửi đi Ở đây có ai đâu mà xấu hổ chứ Thì quý lượm bà Đồng rồi nói Có cây ni ở đây Tôi nói chuyện phải tế nhị Nếu văn tục trừ bậy Sao tôi dạy bảo được con bé chứ Bà Đồng biếu môi toan nói gì đó Nhưng bị tiếng trì hồ phía bên kia Làm cho giật mình Tiếng trì hồ ngày một lớn Cả ba người nghe rõ một một. Có người bị thương, ở đây có người bị thương, mọi người mau qua đây giúp một tay. Lúc này người dân có mặt ở đó vội vàng sấn tới, xung manh tầm một tay để giải cứu người gặp nạn. Ba người bước đến nhìn chầm chầm người đàn ông đang thở thóp nằm thở dưới con mường nước, bên cạnh mà không khỏi dùng mình ớn lạnh. Trên đồi của anh ta, một cọc cổ nhọn hoắt đâm xuyên đùi. Bế thường chảy máu quá nhiều khiến cho anh ta u ớ không nói thành tiếng. Xong bản thân vẫn không mang sống chết. Anh ta níu tay của một người lại rồi bảo. Anh cứu vợ em. Vợ em cô ấy, con trai của em nó còn chưa kịp chào đời. Người đàn ông kia lúc này liền nói. Thế vợ chú bây giờ đang ở đâu? Phải biết chính xác chúng tôi mới đến cứu được chứ? Anh ta gượng mở mắt theo thào rồi đáp. Em không biết là muốn cứu vợ em. Nói xong thì anh Tang ngất lịm. Ông Trưởng thôn chạy đến rồi quát, trời đất ơi, cậu ấy bị thương nặng thế kì, coi cùng mau đưa đến bệnh viện nhanh lên. Hối đoàn người cứu trợ đi xong, ông Trưởng thôn nhăn nhó nói với mọi người, rõ khổ, nhà cậu ấy có gia cảnh khốn khó lắm. Cha mẹ mất sớm trần vật lắm mới trưởng thành rồi lấy được cô vợ tốt. Do anh chị ấy không biết cách dùng các biện pháp ngừa thai an toàn, thành ra chị vợ sinh năm 1 đang có chửa đứa thứ ba. nhà thiệt nghèo đến là tội." Thầy quý nhíu mày, bóng trừng mắt nhìn ông Trừng thôn rồi lớn nắng hỏi, "Bác Trừng thôn nói sao? Chị ấy đang mang thai sao hả?" Ông Trừng thôn liền gật đầu và khẳng định, "Vâng, chẳng là nhà tôi có mảnh ruộng kế bên nhà chị ấy, hôm đó chị ấy cũng đi làm ngoài đồng, qua cậu nói chuyện thì nghe tin chị ấy đang có bầu đứa thứ ba." Bà đồng đi tới liền nói, "Phải là người thứ năm rồi đấy." Xong thí mấy đang mất tích Muốn tìm tung tích của thế mấy Phải đợi anh chồng tỉnh lại Tìm hết cánh đồng chưa hà? Thế quý liền hỏi Ông trường thôn liền trả lời Đã tìm cả thanh niên trai trắng đàn ông trong làng Đều được tôi huy động cả rồi Chỉ có người già trẻ nhỏ phụ nữ ở nhà thôi Thị quý lúc này liền gần gù chậm rãi Bước sang một chỗ Ánh mắt chất chứa đầy nỗi ưu tư Lo lắng nhìn xa xăm Nói cánh đồng này không rộng cũng không rộng, mà bao nhỏ cũng không phải. Tuy nhiên dù rộng hay là nhỏ thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát của làng. Bây giờ nước đã rút đi được phân nửa, mà số người mất tích gặp nạn trong vụ đắp đê vẫn chưa tìm thấy. Nó đã dấy lên một mối nghi ngờ trong lòng của thầy quý. Nị bước đến bên cạnh nhỏ giọng rồi nói, lẽ nào trần đầu bắt quái gì đó là có thật? Thầy quý liền gật đầu đáp, có. Thế đến nay cũng đã có năm thai phổ mất tích và thiệt mạng rồi còn gì. Theo trận pháp vẫn còn tiêu bốn người, khốn kiếp thật. Nói xong thì thầy quý liền quay sang Bảo Ni. Ta vẫn không tin một người trong số này. Ngày hôm nay con làm cho thầy ba việc. Thứ nhất điều tra xem người được lợi nhất sau vụ thiên tai này là ai. Thứ hai tìm hiểu xem những thai phổ có mối quan hệ gì ngoài luồng không. Thứ ba tìm hiểu về người này cho thầy. Nói đến đây thầy quý liền ghét sát vào tay của Ni Thì thầm nhỏ to xong ánh mắt vẫn luôn theo dõi Từng cử chỉ và hành động của người đó cả lúc ánh mắt của thầy bắt ngầm ánh mắt kia Đang liếc nhìn mình một cách bất an Thầy nhận ra người đó có vấn đề Sau khi mà thầy quý nhắc khuôn mặt ra khỏi lỗ tai Ni liền ngạc nhiên hỏi Là thật chưa sư phụ Thầy quý gật đầu rồi nói tiếp Thầy nhìn thấy đất nhà người ấy rồi Bình thường nhà ở ngay là cửa tiệm kiêng làm đối diện với đỉnh chùa ngay lợi cửa miếu, đó là đại kỵ trong phòng thủy. Nên không biết dựng nhà ngay cửa tiệm vẫn đối diện với cổng chùa miếu đền, sẽ bị góc nhọn mái chùa bay tới, chiếu thẳng là đại hung đối với hôn nhân và sinh con. xong gia đình này lại luôn bán làm ăn thịnh đạt, con cháu ấm no, thậm chí có người phát đạt làm quan. Vì không phải thân thích hay người quen nên thầy chưa vào được nhà người đó xem một chuyến. Nói đến đầy bóng thầy quý không nói gì thêm Bởi lúc này con trai cụ tường đi đến nói với hai người Thầy và cháu ni vất vả cả đêm Bà nhà tôi đã nấu xong cơm sáng Mời thầy và cô về ăn bữa cơm đạm bạc Thầy quý liền cười Chú thím vất vả với hai thầy trò tôi quá Để cảm ơn gia đình chú thím Khi nào lo xong việc tôi có món quà nhỏ tặng cho mọi người Con trai cụ tường mỉm cười rồi nói Ai chết Thầy và cô Ni đừng có khách sáo như vậy Chúng tôi phải cảm ơn hai thầy trò mới đúng Nếu không có thầy ở đây Chắc người làng này thiệt mạng nhiều hơn con số hiện tại Thứ thường với thầy Nếu mà không tận mắt chứng kiến thầy phong ấn cây xà cử Thì mãi mãi tôi nghĩ nó chỉ xảy ra trong tiểu thuyết Hay là trong những bộ phim truyền hình mà thôi Nào mời thầy, cô Ni Mình về ăn sáng thôi Việc ở đây còn lại nhờ vào Bắc trường thôn và mọi người ni lấy cớ mình ăn sáng ở khách sạn cho nên từ chối về nhà cụ tường bản thân của cô phải đi lo mấy việc sư phụ nhờ xe vừa chạy khỏi làng bất ngờ một hòn đá to bằng nắm tay bay vèo từ phía bụi cây phóng xa chúng ngày chút cửa kính của đi ngồi làm cho kính xe bị dạn nứt tiếng phanh xe văng lên chúa chắt ni đột ngột dừng lại cô không vội bước xuống mà ngồi im trên xe nghe ngóng thám thính tình hình gọi là để định thần Và là để xem mông thủ có xuất hiện hay không Quả nhiên kẻ nắm đá Giấu mặt tường Ni đang ngất trong xe Hắn từ từ nhô lên Sau lùm cây rậm rạp Nhìn chằm chằm vào chiếc xe Là một nụ cười đắc ý Hắn định chạy đến tiếp cận chiếc xe Nhưng bị gã đằng sau kéo lại Không biết bọn chúng bàn tính gì với nhau Một lúc sau Cả hai bỏ đi hướng lên núi Đợi cho bọn chúng đi khỏi Ni mới chậm dại bước xuống comment theo đường núi đi rình mò hai gã kia biết làm như vậy là rất nguy hiểm sơ phụ biết xem mắng cho Xong đi lại nghĩ biết đâu sẽ tra ra được chút manh mối gì từ hai người này nghĩ vậy cho nên ni quyết định bám theo sau đi đến một khoảng đội thoai thoải ni không còn trông thiên hài gã kia có tự hỏi trong đầu lạ thật họ vừa mới ở đây kia mà nhìn tới nhìn lui vẫn là không thiên hài gã kia đâu lúc này cô mới để ý thấy cây cối nơi này dường như thiếu sức sống cỏ dài chết khô khốc nên nhớ đến cầu chú của sư phụ triệu hồi thổ địa cô bắt đầu bắt ấn phần niệm chú thiên linh linh địa linh linh thổ địa hiền linh triệu hồi hỏi chuyện Xong vẫn chẳng thấy gì nên nghi ngờ khả năng tay ấn của mình còn kém xa sư phụ cho nên công đủ sức triệu hồi thổ địa cảm nhận được nơi này đầy rẫy sự nguy hiểm cho nên nì không dám ở lâu đành quay về trước tìm cách khác cơ vừa đi khỏi hai gã thanh niên từ từ nhô lên sau bụi cây găng cách đó một đoàn gã đầu trọc đức nhìn đồng bọn của mình quật mắng thằng chó này sớm không lên cơn muộn không lên cơn lại nổi cơn nghiện vật đúng lúc quan trọng nếu không phải mày nghiện lòi ra chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn đó gã kia gãi đầu gãi tai ngáp méo miệng xong rồi này nỉ đại ca Làm ơn thương tình cho em điều thuốc em chết mất. cái chồng hơn một tiếng xong vẫn móc đưa cho hắn một tép dùi dặn. Làm nhanh lên còn phải đi lo công việc. Các liền đáp, vâng, đợi em một lát. Sau một hồi vật lộn với cơn nghiện, hắn gượng sức lít tấm thân tàn ma dài đứng dậy bước đi loạn choạng. Các đàn anh vượt đi vừa trách móc. Nếu không phải tại mày lên cơn nghiện vào lúc quan trọng thì tao đã hạ được con nhỏ vinh váo kì. Mẹ kịp. Hôm nay xem như nó gặp mày, lần sau đừng hòng mà thoát. Đã trải qua một ngày dài đằng đẵng, người dân đặt đây chưa bao giờ cảm nhận thấy một ngày nó lại dài đến như vậy, bởi quá nhiều đau thương và mất mát. Số người thiệt mạng do bị nước cuốn trôi tính đến thời điểm hiện tại đã gần 10 người, cộng thêm hai người phụ nữ mang thai tự tử. Trong lúc mọi người đang đau buồn trước số phần của người sống số, thì bà Toán chạy đến gào khóc nói với ông trưởng thôn. Trời đất ơi, con dâu của tôi nó mất tích đêm qua rồi bác. Sáng nay chồng nó ngủ dậy không thích vợ, vội vàng chạy đi tìm thì lại không thích con bé đâu. Ông trưởng thôn lúc này liền hỏi, bà bình tĩnh xem đã nào. Con dâu của bà mất tích bao giờ, đã gọi điện bên thông ra hỏi xem nó có về nhà bố mẹ không. Bà Toán hòa khóc rồi miếu máu nói. Thằng bách nhà tôi nó đánh điện về bên nhà hỏi thăm rồi. Có điều không ai biết con bé đi đâu. Trời đất ơi con dâu của tôi nó mang thai đi cháu đích tôn nhà tôi. Mong ông trời đừng để mẹ con nó vào nguy hiểm. Thầy quý nghe thích như vậy xong công lên tiếng. ni đứng bên cạnh rồi hỏi. Vậy tính ra có thêm một thai phụ nữa bị mất tích. Số người đã lên đến sáu người. Thầy quý gật đầu. Chuyện thầy nhà con điều tra đến đâu rồi? ni liền đáp. dạ có một ngày điều tra theo tin tức con thu về thì hiện tại người được lời nhất lúc này chính đồng trưởng thôn nhà ông ấy chỉ có hai xào ruộng trồng hoa màu rau củ quả là chính số còn lại cho người khác thuê tiềm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhà ông ấy làm ăn rất phát đạt bởi vì gần như nó cung cấp cho toàn xã con trai lớn của ông ấy hiện đang làm luật sư ngoài hà nội con gái thứ lấy chồng làm biên công an huyện còn con gái thứ ba bị điên rất ít khi ra khỏi nhà con cậu con trai út hiện đang giữ chức phó bí thư đoàn xã đó là yêu cầu số 1 và số 2 mà sư phụ bảo con đi làm còn điều thứ hai con không tìm thấy những thai phụ kia cậu mối liên hệ gì với nhau thầy quý nghe xong nhìn về phía ông trường thôn đang đứng thầy không dám suy nghĩ một người trong nét mặt hiền lành điềm đạm kia lại chính là người đứng sau giật dây mọi chuyện đằng suy nghĩ mông lung thì liền tiếp tục lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của thầy quý A sư phụ, có chuyện này con quên chưa nói cho thầy biết. Chuyện gì? Có đến bệnh viện hỏi thăm người đàn ông đang gặp nạn lúc sáng. Nghe anh ta nói trước khi mà hai vợ chồng họ đi sợ ếch đêm thì có người gặp người đàn ông tên Bách ở ngoài đường. Có tự hỏi là liệu vợ anh ta mất tích bất ngờ có liên quan đến anh ta không? Trước đây cô lụa mất tích cũng vì đang gặp đàn ông này cho nên mới gặp nạn. Thầy quý lúc này liền nhúc mày. Thế này phân tích cũng có lý. Xong đó chỉ là phán đoán theo cảm nhận Cho nên chưa thể kết luận Bách có liên quan đến việc họ mất tích Thầy quý lúc này liền nói Xét về bản tính cậu ta chương hẳn là xấu xa đến mức giết người Chỉ tiếc là bản tính tham lam Muốn đạt được công danh sự nghiệp mà đánh đổi mất sự lương thiện Nói xong thầy quý quay sang hỏi Còn mối quan hệ của bà Toán và hai người đàn ông bí ẩn ký Ni liền đáp Dạ họ vẫn là một ẩn số Nhưng mà sư phụ yên tâm Con đã cho người theo dõi hai tên ném đá xe con. Con tin chắc bọn họ có liên quan đến nhau. Bởi vì hôm sư phụ làm phép trừ tà không có lý do gì bà toán lại chạy đến giúp. Vì tính cách và cách sống của bà ta con nghĩ vậy. Hai thầy trò mày nói chuyện mà quên mất bà Đồng đứng đó từ nãy. Bà Đồng nghe xong liền lên tiếng. Cứ cần tôi giúp gì không? Thầy quý quay sang nhìn bà Đồng trả lời. Có chứ? Tôi cần tìm bản đồ địa hình của làng này Không biết ai là người giữ chúng Bà Đồng suy nghĩ một lúc rồi trả lời Tôi nghĩ là ông trưởng thôn Ngoài ông ấy ra thì còn ai Thì quý tiếp Bà có thể mượn nó dùm tôi được chứ Nội trong đêm nay tôi phải nghiên cứu cho ra chính Việt mộ trong trận pháp Kiểu quái mẫu tinh Sau khi xác định xong chúng ta có thể phá trận Phong ấn huyệt trùng là bước cuối cùng Bà Đồng liền đáp được Để tôi ra hỏi ông ấy Để bà Đồng đi ni hỏi sư phụ Theo sư phụ ông trưởng thôn Có cho chúng ta mượn không Nếu ông ấy cho chúng ta mượn Chứng tỏ suy đoán của ta là sai và ngược lại Lời của thầy quý vừa dứt, Bà Đồng đứng bên kia Vẫy tay ngoắc hai người lại Này Ông trưởng thôn đồng ý cho hai người xem bản đồ thôn rồi đấy Để bọn lát đưa ông ấy đem ra cho Nói xong bà Đồng Vội kéo tay thầy quý sang chỗ khác rồi bảo Tôi cảm nhận ông ấy không phải người xấu. Tiếng ấy có làm một chút tính toán thế nhưng mà được cái rất biết chăm lo và xin quyền lợi cho người trong dân. Thầy quý ẩm mơ mãi một lúc sau mới lên tiếng. Hy vọng là như vậy. Ông ấy đồng ý cho mượn là tốt rồi. Mà đêm buông xuống sau bữa cơm tối thầy quý chồng về phòng bỏ quên luôn cả thói quen ngồi uống trà đàm đạo phiền thế gian với cụ tường sau mỗi bữa ăn. Thoạt đầu khi nhìn vào tấm bàn đồ thầy quý cảm thấy hơi dối mắt Nhưng càng nhìn lâu nhìn kỹ thì thầy quý phát hiện ra một chi tiết hết sức thú vị Đó chính là dãy núi nhấp nhô uốn lượn quanh nàng Trong tấm bản đồ có vẽ bao bổng xung quanh ngôi làng gồm tám ngọn núi Cao có thấp có và một ngọn đồi thoải thoải dốc Thầy quý ngồi tìm mẩn vẽ phác hòa lại những ngọn đồi núi ra chẳng giấy Sau đó dùng bút kẹt từng đường chéo kết nối chung với nhau Quả thần rất có để phát hiện ra chính xác từng nguyệt mộ Bởi vì mỗi một ngọn núi hay ngọn đồi này có diện tích công nghệ nhỏ. bỗng có tiếng gào khóc thầy lường từ bên ngoài dội tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của thầy. Thầy quý ra đến cửa toàn bước ra ngoài xem xét. Thế lúc này cháu trai cụ tường đi đến gõ cửa. Xa thầy ngủ chưa hả? Tôi chưa còn sớm mời cậu vào. Vừa mở cửa nhìn ra thầy quý đã thấy nét mặt của cậu ấy tái mét. Đoán có chuyện không hay thầy quý hỏi. Ngoài kia có cái chuyện gì vậy cậu? Tiếng ai không lớn vậy? Dạ, đúng là có chuyện không hay thầy. Hai bố con ông trưởng thôn đèo nhau đi đám dỗ vừa về tới đường lớn. Không may gặp nạn. có va chàm mạnh khiến cho một người chết tươi tại chỗ. Và một người bị thương nặng. Được người dân đèo đi cấp cứu rồi thầy. Thầy liền trao mày. Chẳng hay là người thiệt mạng lái cậu biết không? Dạ là ông trưởng thôn. Cháu nghe nói cơ thể ông ấy bị bánh xe tải cán lên. Nát hết cả mình mày. Mặt mũi xây xát. Nói chung là không còn nguyên vẹn, còn cậu con trai cậu ấy bị văng ra xa và bị thương khá nặng, nghi ngờ đã chấn thương sọ não. tây quý liền nói, đi, cậu đưa tôi sang đó một chuyến. Hai người vội vàng nhành trần đi sang nhà ông trưởng thôn, đến nơi thấy bà con bu chặt ở ngoài sân, phải khó khăn lắm mới dễ được đám đông đi vào bên trong. Xác của ông trưởng thôn được cuộn tròn trong manh chiếu cói và máu vẫn dì xuống cả nền nhà. Sau khi xem giác của ông trưởng thôn, thầy quý biết ngày ông ấy chết không phải do bị thần trùng trong làng bắt đi. Thầy quý quay sang nói với người nhà. Tôi rất tiếc vì sự ra đi đường đột của bác trưởng thôn, mong gia đình bớt đau buồn. Tiện đây tôi muốn nói đôi lời, hãy đem vật ấy đốt đi, nếu không e rằng ngay cả mạng của cậu nhà cũng không thể giữ được qua đêm nay. Và ông trưởng thôn nghe xong thì òa khóc, bà ấy không hiểu ý của thầy quý muốn nói gì. Lúc đó người con lớn của ông trưởng tồn đã rờm rớm nước mắt khóc thương cha, nói trong nước mắt. Chẳng hay ông là ai, sao đến đây nói không đầu không đuôi thì làm sao chúng tôi hiểu chứ? Cậu biết tôi muốn nói gì mà, nội trong ngày mai nếu gia đình không đào lên lấy cái vật đó đi thì người trong nhà còn gặp nguy hiểm. Nhưng nó là vật gì chứ, tôi nghe thực sự tôi không hiểu ông muốn ám chỉ điều gì. Vợ của ông Trần Thôn nghe vậy Thì liền bật dậy ra khỏi vòng tay của con dâu Nhìn thấy quý nét mặt vẳng phất Chút hoang mang rồi hỏi Thầy nhìn thấy nó thật ư Thầy quý liền trả lời Tôi nói dối bà tôi được lợi lộc gì đây Nếu không phải gia chủ Là người cùng làng với cô tường Thì có chết tôi cũng không muốn nhúng tay Đó là bùa làm ăn của miên Một khi mà bùa hết hiệu nghiệm Thì người tình bùa sẽ lãnh lấy hậu quả Không những vậy Nó còn đeo bám cho đến cả đời con cháu về sau Người con trai lớn của ông trưởng thôn quên lại nhìn U của mình ngạc nhiên rồi hỏi Chuyện thầy con thỉnh bùa làm ăn U biết từ lâu rồi có phải không và của ông trưởng thôn khét gật đầu U biết lâu lắm rồi xong người thỉnh về không phải là thầy con Mà là do ông nội của con Vì sợ ông nội con mắng cho nên thầy U bưng bít chuyện này Không ngờ cũng chính vì nó cho nên gia đình ta mới lâm vào cảnh chia ly như hôm nay Thầy quý lúc này lại tiếp, tôi có lòng nhắc nhở gia đình của bà vậy thôi, còn nghe hay không thì là do mọi người lựa chọn. Thầy quý dặn dò thêm vài câu rồi xin phép ra về. Bây giờ khúc mắc về mảnh đất hái ra tiền của nhà ông trường thôn, trong lòng của thầy đất được sáng tỏ. Tuy mảnh đất này bị kẹp giữa chùa và miếu, sau nó vẫn giúp gia chùa làm ăn thịnh phát. Không phải ngẫu nhiên mà có, mà chính vì do lá bùa cầu tài kia mang lại. Chỉ khi đặt chân vào mảnh đất này, thầy quý mới làm sáng tỏ những nghi vấn khúc mắc trong lầm. Thầy không trở về nhà mà bảo cháu trai cụ tường về nhà trước, bản thân thầy vẫn còn chưa làm xong chuyện. Thầy quý đi ra chỗ cái ao làng bị lấp dở, quan sát một lúc xong rồi trở về. Ngồi bên cửa sổ ánh trăng mơ hồ trên cao, không đủ ánh sáng soi trước vạn vật. Thầy quý một lần nữa lấy giấy bút ra ghi chép nhiều thứ, vẽ cả những bức ảnh phát họa. Để hình dung cho rõ Sau khi nghiên cứu xong trời cúng vừa sáng Trước khi ra khỏi nhà Thầy quý đưa một lá thư cho con trai của cụ tường Và dặn trao nó lại tận tay cho đệ tử của mình là Ni Thì ông ấy có chút thắc mắc muốn hỏi Thế nhưng sợ hỏi ra sẽ làm phiền thầy Cho nên đành mỉm cười trong sự im lặng Nơi thầy quý đặt chân đến chính là một ngọn núi cao nhất Trong tám ngọn núi bao bọc xung quanh ngôi làng Đây cũng chính là nơi bà Đồng đưa thầy đến Nhìn chăm chăm vào ngôi mộ Thầy quý ngẫm nghĩ một lúc Rồi quyết định đặt tay lên phần mộ Nơi có những khóm cỏ héo úa vàng vọt thiếu sức sống Bỗng thầy quý giật mình Thụt tay nhúm mày thút lên Huyệt mộ không áo quan Không xưng người bên dưới Chẳng nhẽ họ đã áp dụng mộ giả Cốt là để đánh lừa thiên hạ Mặt khác âm thầm di rời xương cốt Sang một ngôi mộ mới đã định sao Suy nghĩ thêm một lúc thầy quý gật gù rồi lầm nhầm trong miệng thì gian là như vậy bây giờ mình đã hiểu vì sao họ làm như vậy thình lình hai bóng người cao to từ trong bụi cây nhảy vọt ra trên tay của họ cầm chắc một khúc gậy cả hai gã nhìn nhau rồi lại nhìn chằm chằm vào thầy quý khóe môi hiện lên một nét cười tàn ác lão giải chít dẫm thích lo chuyện bảo đồng ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ông Thầy quý lùi lại đằng sau theo phản xạ, thế nhưng sức khỏe và độ nhanh nhẹn của thầy không thể nào thoát khỏi, móng vuốt tàn bạo của bọn chúng. Một đòn giáng xuống máu tuôn ra xối xả ướt đẫm khuôn mặt. Lúc ni đến nhà cụ tường tìm sư phụ để báo tin quan trọng, con trai cụ tường đã giao lại lá thư của thầy quý cho cô. Đọc thư xong ni hiểu ra vấn đề, song tình hình an nguy của sư phụ mới là mối bận tâm của cô lúc này. thấy ni có vẻ lo lắng vội hỏi thầy viết gì mà tôi thấy cô ni bất an vậy dạ sư phụ dặn cháu cần làm một vài việc vào tối nay cũng không có gì bác đừng lo vậy thì tôi yên tâm rồi mà thầy đi đâu từ sáng giờ vẫn chưa về ăn cơm vậy ni lúc này liền đáp ông có thể tìm giúp cháu người thanh niên trong thôn được công người biết giữ lời thì càng tốt con trai của cụ tường nghe xong thì gật đầu nói với ni Xét về độ tin cậy và uy tín, tôi xin tín cử bản thân tôi và con trai của tôi. Sau này công việc của nó trên thành phố gặp chút khó khăn. Ông sẽ giận này cho nó nghỉ phép. về ở nhà cũng chẳng có việc gì làm. Cháu Ni muốn tìm người ngoài biết giữ mồm giữ miệng, chia bằng để hai cha con của tôi giúp. Nên liền mừng rỡ rồi đáp. Vậy được như thế thì tốt. Cháu cũng chỉ mong có người quen giúp đỡ, nhưng mà vẫn còn thiếu một người quan trọng. Là ai vậy à? Dạ đó là bà Đồng. Dặn dọa xong bác chủ nhà đi như vậy đến nhà bà Đồng đến nơi thấy bà Đồng đang tụng kinh góng mõ vì không muốn quấy quà lúc bà Đồng làm việc cho nên đi ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Một lúc sau tiếng của bà Đồng từ trong miếu vọng ra Ai đến vậy? Vào đi. đi bước vào bên trong đặt lễ xong cô đi nói Cháu đến đây cần bà giúp cháu một việc Cô nói đi tôi nghe Dạ sư phụ của cháu đang gặp nạn Trước khi đi thầy viết cho cháu một bức thư Mời bà xem qua Ni móc lá thư ra đưa cho bà Đồng Bà Đồng nheo mắt đọc từng chữ bên trong Rồi ngước lên nhìn Ni rồi hỏi Ông ấy đi lâu chưa Sư phụ cô ra khỏi nhà lâu chưa Ni liền đáp Có lẽ là từ sáng sớm Cho đoán cả đêm qua người không ngủ cố là để tìm ra nguyên nhân sự thật Bà Đồng lúc này liền cẩn nhận Cái ông già này không sợ chết hay sao Mà một mình đi vào biển lửa Đám nghiện ngầm hút chích chúng nó Có kiêng nể ai Cho chúng một chút tiền lập tức sáng mắt Sẵn sàng bán mạng Nhi nghe vậy thì nói Cháu cũng lo cho sư phụ Mà chắc thấy đoán ra mình sơ gặp nạn Chỉ là không hiểu sao sư phụ biết rồi Vẫn còn cứ đi vào biển lửa Bà Đồng thở dài rồi đáp Bây giờ không còn thời gian nữa Sư phụ cô đã bấm giờ chuẩn xác vào đêm nay Họ sẽ hành động Chúng ta cũng không thể chậm chê Thế theo bà chúng ta nên bắt đầu từ đâu Cháu có thể phụ bà một tay Bà Đồng liền trả lời Ông ấy muốn cô là người phá trận Tôi chỉ có thể đứng đằng sau để trợ giúp Bà Đồng mở bản đồ thầy quý vẽ Rồi chỉ vào những điểm thầy quý đánh dấu rồi nói Hai bắt đầu từ chỗ này Di chuyển lên đây rồi xuống đây, sang bên này. Sư phụ cô muốn phá chân giết trước, chặt gãy chân của bọn chúng, cuối cùng mới là phong ấn huyệt đạo chính. Làm như vậy giống như nhà không có móng, chỉ cần gặp gió là sẽ đổ. Tính ra ông ấy rất là khôn còn gì, phá nhà nhưng mà lại chọn phá từ móng. Cháu hiểu rồi bà, để cháu đi sắp xếp những chuyện còn lại. Khi nào thì chúng ta xuất phát? Vâng, ngay trong đêm này. Chẳng mấy chốc mà màn đêm bao phổ xuống ngôi làng, tiếng gió rít từng cơn sen lẫn tiếng thắn lá đầm vào nhau kêu lên xào xạc. Tạo ra những khung cảnh lành lành mà mị hơn bao giờ hết. Đoàn người dễ màn đêm đen kịt xài những bước chân thật dài, chỉ sợ chậm chế một bước sẽ không kịp cứu người. Chốc chốc nì lúc này lại hối, các anh và mọi người đi nhanh một chút, sắp đến giờ họ làm lễ rồi. bà đồng lúc này liền nói chen chúng ta phải phá được tám nguyệt mộ trước khi buổi lễ diễn ra vâng đúng là như vậy chỉ có giải song hoạn này mới chấn hiểm được thần trùng bóng tiếng chìm vỗ cánh xoành xoạch vút lên cao khiến cho đoàn người đang đi giật thoát mình những chiếc bóng và cả cặp mắt đều đã xuất hiện lẽ nào chúng thực sự là những u hồn đang quanh quẩn nơi đây hay còn thứ gì đáng sợ hơn nữa đang ẩn nấp ở một số sình nào đó, đời có người tương đồng bắt tự đi tới, chớp thời cơ mượn thể xác chiếm giữ linh hồn, giống như lần đi chứng kiến khi đi theo sư phụ trừ tà. Song đôi mắt kia chưa kịp chớp lấy một cái đã biến mất, biến mất còn đột ngột và nhanh hơn cả lúc vừa mới xuất hiện. Bước chân của Ni không còn chần chừ thứ đang ẩn hiện mơ hồ kia. khiến cảm giác khiếp sợ và căm ghét trong cô hòa vào làm một. Việc duy nhất Ni phải làm trong lúc này là nhanh chóng tiếp cận được huyệt mộ đầu tiên. Rồi tiếp đến là những huyệt mộ còn lại. Ni nghiến chặt răng lòng sắt lại, nắm một bốc cho trong bắt chân nhang, rồi nắm mạnh ra bốn phía, miệng làm nhàm cầu chú xua đuổi tả ma. Bà Đồng phía sau liền nhắc, Mọi người nhớ lời của tôi dặn chưa? Còn chưa ra khỏi núi thì không ai được tự ý vứt bùa hộ thân đi Nơi này nhiều chứng khí độc tích tụ đã lâu Có khi đám yêu ma quỷ quái kia đang một bức biến hóa thành quỷ Đi thêm một đoạn đường khá dài Nhà vã ánh đèn pin trên tay Cuối cùng đoàn người đã đến được chỗ huyệt mộ đầu tiên Dặn mọi người tàn xa xa để bản thân làm việc cho dễ Một tay của Ni cầm cây nhang tay còn lại tung đồng tiền linh không chung mắt dõi theo độ này và tốc độ rơi của nó. Bỗng nhiên cô há mồm kinh ngạc rồi thốt lên. Đây là cửa chết. Bà Đồng sấn tới sự phụ họa, hỏng rồi. Quẻ khôn là cửa chết, không được đảo mộ. Con trai của cổ tường bước đến lo lắng hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Không đào mộ lên được, có thể phá được chấn yểm hay không? Không được. đó là quẻ khôn thì không được quật mộ. Ai cố ý xâm bị vận cho đến chết. Câu này bà Đồng nói đúng, Nị đứng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Cháu phá được vận khí của huyệt mộ này, còn truyền siêu độ cho vong hồn sau khi phá, giúp họ có cơ hội đi đầu thai, đành phải nhờ đến bà vậy. Chuyện đó thì đơn giản, bắt tay và làm thôi. Nị cầm một cái kim bạc trên tay, miệng làm nhằm khẩu quyết. Nhất đếm khảm, nhị đếm khôn, tam trấn tứ tố xảy ra ở giữa, chấn. Đào khẩu quyết xong Ni kim cây kim bạc lên hướng tây bắc trên phần mộ. Lần này kim chính xác vào mắt đồng xu, đừng các thầy phù thủy trồn ở dưới đất. Bà đồng thế lạ liền hỏi, sao cháu làm ngược với quẻ bói, ta tưởng hướng đông bắc mới là cửa sinh cửa sống chứ? Ni nghe vậy thì liền giải thích, vâng đúng là như vậy. Xong cả đời sư phụ cháu chưa từng làm hại ai bao giờ, ngay cả những oan hồn cốc vậy. Thầy chỉ khuyên dài cảm hóa họ buông bỏ, chứ không hề đánh đấm họ tan xác thành khói. Vì vậy, cháu Yệm ở hướng Tây Bắc là vì muốn chờ cho người nằm dĩ mộ một đường siêu sinh. Bà Đồng gần ngô nói, Thì ra là như vậy. sân nay tôi làm việc cứng nhắc quá. May có cô ni nói mới làm cho tôi giác ngộ. Tiếp đó họ di chuyển theo hướng mũi tên trong tấm bản đồ mà thầy quý vẽ. Người dẫn đường không ai khác chính là con trai cháu nội của cụ tường. Chẳng mấy chốc bày huyệt mộ đứng ni phong ấn, cắt đi chân giết của huyệt mộ chính. Đến huyệt mộ thứ tám, mọi chuyện không hề đơn giản như những huyệt mộ trước. Sau nhiều lần luận khỏe nhưng không tìm ra được phương hướng vào mắt đồng xu để yểm, ni đành tình cầu bà Đồng. Bà có thể đi âm một chuyến, triệu vong dĩ mộ lên hỏi chuyện được cấm. Bà Đồng liền trả lời, để tôi thử xem thế nào. Cô và mọi người tạm thời đứng lùi lại đằng sau. Nói đoàn bà Đồng bắt đầu cúng kính đi âm, thế nhưng làm cách nào hay sử dụng hết những món nghề để dẫn gọi phong hồn lên hỏi chuyện đều không có kết quả. Bà Đồng cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả một hồn ma cũng không thể tiếp xúc. lý đoán giật tâm tư của bà Đồng vỗ nhẹ lên bà vai rồi nhỏ giọng an ủi. Không phải là lỗi tại bà đâu, là do gã thầy phù thủy dùng thuật ẩn dấu xác. Ngay cả người cao tay ấn như sư phụ cháu còn không nhìn thấy vong hồn, thì cháu nghĩ có một thi lực đen tối đang kiềm hãm khả năng đạo hạnh của bà, ít nhất là trên mảnh đất này. Bà Đồng lúc này liền đáp, từ ngày làng sẽ ra chuyện chết chóc liên minh, đúng là đạo hạnh của tôi dường như bị mất đi hoàn toàn, thậm chí nó còn không hiệu quả. Nói đến đây bà đồng thở dài một nơi rồi nói tiếp Tôi thật là vô dụng Thôi thì đánh dựa cả vào tay nghề của cô Ni liền đáp Vâng ạ để cháu Nếu đã không thể dẫn được gọi vong hồn theo cách âm Thì cháu dùng theo cách cũ Nói xong ni búng đồng xu lên cao Hai tay nhanh nhẹn giơ lên bắt đếch đồng xu Nắm chặt trong tay Xoa xoa vài cái vào trong lòng bàn tay Sau đó từ từ mở ra rồi xem nhất khàm phía nam cửa may mắn bát càn đông bắc là cửa sống bà đồng gieo lên một tiếng hy vọng là quẻ cấn quẻ cấn là cửa sống làm tốt lắm cô gái Sau chối lại tắm nguyệt mộ với nhau ni thầm nghĩ trong đầu quan tài sắp xếp rất kỳ lạ không theo một quy củ của pháp trận xét theo thứ tự hướng đặt các quan tài có thể thấy được họ sắp xếp theo ngũ hầu bát trận sư phụ từng giải thích Ngô hầu bắt trận là càn khôn tốn cấn Cầm thêm thanh long bạch hồ Chu tức quyền vũ Cầm thêm kỳ môn độn giáp mà tạo nên Bởi mới nói ngoài sự tài giỏi Thì lương tâm của người tạo ra chúng Thật đáng khinh và cầm phẫn nghe đến đây nên ngước mắt lên nhìn bà Đồng rồi nói Đây là huyệt mộ giả Hèn gì mà quẻ trong đây là cửa sinh cửa sống Một người trong đoàn hoang mang Lên tiếng hỏi Phải làm sao bây giờ Ni liền trả lời, đừng lo, bọn này không xương chứng tỏ bọn họ vẫn chưa tìm đủ chín thầy phụ, như vậy khả năng người bị bọn họ sát hại được rút xuống. Lúc này một chàng cười man dài phía sau lưng vang lên, khiến cả đám người giật nảy cả mình, từ từ quay đầu lại nhìn về phía tiếng cười phát ra. Ni liền thốt lên, thôi chết, chúng ta bị chúng kế của đám người này rồi, họ thật là quỷ quyệt. Bà Đồng nhìn theo người đàn ông vừa mới đến hứa tiếng rồi ngoài. Thì ra tất cả mọi chuyện là do ông gây ra, thật là khốn kiếp, ông có biết mình gây ra hậu họa gì không? Ông mùi cười khẩy rồi đáp, tôi có làm gì đâu, sao bà phải nặng lời vậy chứ? Bà Đồng liền nói, ông còn muốn chối cãi ư, vốn dĩ nơi này đang yên đang lành, bỗng dâng dâm vào đại nạn, khiến bao nhiêu người phải chết. Ông mùi cười phán lên rồi nụ cười trên môi đột ngột tắt ngấm. Nhìn chằm chằm chỉ tay vào mặt của Ni rồi trận mắt nghiến răng giọng nói cầy cú. Tại cô ta và cả lão già chết dẫm kiệt nữa. Nếu không phải ngay người bọn họ bỗng dưng xuất hiện, làng này làm gì có người chết? Ni liền đối đáp. Ông đừng còn nói thiếu suy nghĩ như vậy. Hai thầy trò tôi xuất hiện khi nó đã xảy ra. Vậy cớ sao ông đổ thừa lên đầu hai thầy trò chúng tôi? Bà Đồng cũng tiếp lời Ông cầu kết với người ngoài bày ra một trận pháp Cửu quái mẫu tình nhì có đúng không Dùng chín người phụ nữ mang thai nuôi quỷ Để trúng độ cho gia đình ông làm ăn thịnh phát Ông mồi ngưng ngắc một lúc rồi cắt lên Anh nói tầm bà Cầu quái cái đích xỉ chứ Tôi chỉ an táng mộ tổ tiên của nhà tôi Trên mảnh đất con lòng mạch Sai ở chỗ nào Làng bị trùng tang cũng chẳng liên quan gì đến tôi Bà và mọi người không thích nhà tôi Cũng mấy mạng người chích thảm Chưa kể đứa con gái út chưa rõ sông chết Lời của ông Mùi vừa dứt Một toán người có đến gần Chục người lù lù đi tới Xe ánh đèn pin tầm nhìn Có vẻ bị hạn chế song ông vẫn nhận ra Cậu con trai quý tử của mình Bên cạnh là một thằng cháu họ Làm ăn trên thành phố Bố qua đây mau Ông Mùi nhìn con trai rồi lại nhìn người cháu họ Ngạc nhiên quá đỗi, miệng hạ hốc một lúc rồi cất tiếng. Sao ngày đứa lại ở đây? Còn ai ghê sao phải trói ngọ còn bịt mặt? Anh con trai của ông mùi ấp úng, dạ làm. Bà đồng thấy vậy, chừng mắt nghiến rằng nói. Cậu còn không dám phủ nhận. Quân tử làm mà không dám nhận con đắng mặt đàn ông. Có phải cầu thuê ông thầy phong thủy về đây, tìm ra mảnh đất có long mạch, rồi cất đứt nó. Sau đó dắp tâm bày ra trận pháp nuôi mãng xả tình. âm thầm đi bắt những người phụ nữ mang thai rồi ra tay sát hại họ cậu con trai của ông mùi toan lên tiếng xong bị người anh họ của mình ngăn cản anh ta liền trả lời chuyện đã đến nước này tôi không cần giấu đúng là có trận pháp đấy hay nói chính xác trận pháp đó được tôi thuê người giăng ở đây bắt đầu tôi chỉ muốn dùng phụ nữ có thai để tế quỷ giúp công việc làm ăn trên thành phố có chút khởi sắc Không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như bây giờ. Bà Đồng nghe vậy tức giận liền quát. Quần ác độc, nói. Họ ở đâu? Những cô gái mất tích còn sống đang ở đâu? Các cười khổ khạc tựa nhiên là con quỷ dữ. Bỗng nhìn nụ cười trên môi thất lịm, Nhìn chân chân vào bà Đồng rồi hừ tiếng đáp. Họ chết cả rồi. Mày là quỷ dữ, chứ không phải là con người nữa Khôi hả? Hắn tên là Khôi. Là người cháu trong họ gọi ông Mùi bằng chú Hắn cũng chính là người con trai của ông bác họ đã chết Trong thảm kịch trùng tăng hôm bữa Người cha này được gửi lên thành phố ăn học thành tài ngày đầu anh ta hiện giờ làm giám đốc Còn một chuỗi nhà hàng khách sạn trên thành phố Vợ đẹp con ngoan xe sang Con đường làm ăn phất lên như diều gặp gió Về mà chàng hiểu tại sao lại nhúng tay vào bùa ngải U mê đến nỗi mất hết cả nhân tính Ông mồi sau khi biết khôi và cậu con trai yêu quý của mình gây ra chuyện này chân của ông mềm nhũn đứng không vững lảo đào lùi lại phía sau giơ cánh tay yếu ớt trì vào mặt hai người bọn họ rồi đầu đứng nói chú bày nói đi có phải cây lụa mất tích cũng là do hai đứa bày gây ra gã khôi cười khẩy nhìn ông chú họ đau khổ không khóc thành tiếng rồi đáp con gái của chú gây ra cái chuyện bại hoại gia phẩm Khiến cả dòng họ nhà tâm mất mặt trước bàn dân thiên hạ Vậy thì nó đáng tội gì Có phải chết đi rồi cha mẹ đỡ nhục nhã Mày im mồm đi Ông mùi gạo lên trong cơn tức giận Hơi thở gấp gáp mà tìm như bị bóp nghẹt Ông mùi cũng không ngờ rằng chính con trai của mình Cũng tham gia vào trò hiến tế ma quỷ này Đây là một cú sốc khiến cho ông cạn kiệt sức lực và tinh thần Về vốn dĩ ông rất yêu quý Và tin tưởng đứa con trai duy nhất của mình Vậy mà đến cuối cùng Chính nó lại đâm sau lưng của ông Thằng trời đánh Tại sao mày cấu kết với người ngoài Làm hại ngay cả em ruột của mình Mày còn là con người không hả con Chị mày em gái mày Trở thành nạn nhân trong tay của mày Cậu con trai dường như hiểu Rất tầm quan trọng của mọi chuyện Nãy giờ anh ta chỉ đứng yên Mà không hề nhúc nhích hay liền tiếng khác hồi huých trò tay vào mạn sườn của hắn rồi hối thúc ấy kìa cậu còn không mau nói cho cha cậu hiểu mọi chuyện đi đằng nào nắm người này có mặt ở đây đều sẽ chết cho họ biết sự thật xem như chúng ta vừa ban một đặc ân cho kẻ sắp chết cậu con trai của ông mùi lý nhí đáp không cậu không giết lụa con chỉ bắt cóc nó đem giấu đi đã đến đây cậu ta chỉ tay vào mặt dã thú của người anh họ xuân giày nói trong cơn sợ hãi Chính anh ta, anh ta bày ra tất cả con chỉ làm theo, con không cố ý. Nhưng nếu con không làm như vậy, con sẽ phải đi tù. Nói xong thì anh ta ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc. Sự hối hận trong anh ta dần thức tỉnh con người thật của mình, sau nó đã quá muộn. Các khôi miệng cười nhăm nhở, kể lại toàn bộ quá trình hôm lụa mất tích. Hôm đó hắn ta theo dõi lụa rất tận túp liều hoang ngoài cánh đồng. Rồi chứng kiến cuộc cãi vã nảy lửa của lụa với người yêu Để cho lụa bỏ đi nhân cơ hội Lúc lụa đang đau khổ trong tình yêu Mà không chút phòng bị Hắn đứng núp sau lùm cây Nhảy ra đánh đổ một cái vào đầu Khiến cho lụa bất tỉnh Sau đó hắn gọi bọn đàn em của mình đến Công chính là mấy gã nghiện ngập lưu lầm trong thôn kiêng lụa đi Đến nơi huyệt mộ đã tĩnh, Hắn đặt lụa vào trong quan tài Rồi cho người chôn sống cô Tính đến nay cũng đã mấy tháng trôi qua và chắc chắn lụa đã chết. Quẩn khốn kịp Trả lại con gái cho tao. Trời ạ, cái thằng trời đánh này mà xin bị đầy xuống 18 tầng địa ngục cũng không gột rửa hết tội lỗi của mình gây ra Ông mồi gào lên hết thằng vào mặt của gã, trời con trai của mình thậm tệ. Thế nhưng mặt của hắn vẫn trơ ra không hề tỏ ra chút ăn năn hối hận. Kể xong hắn ngước mắt lên trời cười lớn Mà đến khi các thầy phù tùy tiến đến trước mặt Cần tiếng hỏi ngắn mới thôi không cười nữa Tới giờ rồi Chúng ta cần đến huyệt mộ cuối Gã liền đáp Được Vậy thì mau đi Còn mấy người dẫn bọn họ theo sau Nhớ đừng để cho kẻ nào bỏ trốn Đứa nào cứng đầu xử luôn cho đỡ phiền phức Mấy gã kia đồng thanh hô to, Vâng thưa ông chủ Nhi hỏi gật lại phía sau Khoan đã Sư phụ tôi có phải do mấy người bắt đi khầm? Người đâu rồi? Các quay lại chầm trầm đến đến trước mặt của Ni. Dùng bàn tay to khỏe bóp cầm cô ngách lên rồi cười nham nhở trả lời. Cô cũng xinh đấy. Chỉ tiếc sắp thành một con ma nơi rừng núi. Sư phụ cô sao? Cô muốn uh, tin tức về ông ta? Bên kia, tôi hứa sẽ để cho mấy người được cùng nhau đoàn tụ. Hắn nhấc mặt ra khỏi gương mặt đẹp đẽ của Ni, gióng giặc ra lệnh. Màu dẫn họ đi theo tôi Trời tối đen Xong vẫn không cần nổi những bước chân vội của họ Khổ nhất vẫn là người đàn ông Bị chiếc bao tài trùm kín đầu Thân thể gầy gò yếu ớt. Cậu thềm không nhìn rõ đường Cho nên cứ siêu vèo Đi trong vô thức Tiến về phía trước theo bước chân người đi trước Nên không rời mắt còi người đàn ông bị trùm mặt mũi kia Vì theo lời của hắn nói Đây chính là sư phụ của mình Nhưng dù kỹ thế nào Nên vẫn không cảm thấy giống sư phụ Đợi lúc cô tự nghĩ trong đầu Có khi nào hắn bắt nhầm người hoặc giả đây là một kế Dùng cây dọa khỉ Cốt là để làm cho lòng của cô hoang mang Đang suy nghĩ vẩn vơ Thì tiếng của bà đồng văng lên Cắt ngang dòng suy nghĩ Mấy thằng khốn Đưa chúng tao đi đâu thế hả Gã không quay lại Tiến bước về phía trước miệng đáp Cứ đi đi rồi sẽ rõ chẳng phải mấy người đang cố tìm cho ra huyệt mộ thứ chín hay sao muốn biết thì câm họng lại đừng có mà cố càn giờ lành của bọn này người đang làm trời đang nhìn tao tin ông trời sẽ không để cho những kẻ ác được tội nguyện Các liền bực giọng quát bà muốn chết hay sao mà lắm bồm vấy giờ này tao đâu mang gì sống chết rơi vào tay của bọn ác nhân thì cũng giống như bản thân đã bước một chân vào cửa tử mong gì thoát chứ đi đến huyệt mộ thứ chín cũng là huyệt mộ cuối cùng gã thầy phù thủy giơ tay ra lệnh đến nơi rồi dừng lại các khôi lên tiếng hồ lớn đưa người còn lại ra đây lời của gã vừa dứt bà bóng đen lù lù đi đến họ dìu cô gái đến trước mặt của mọi người mà khăn trùm đầu đưa ra và hỏi người đây thưa ông chủ ông chủ muốn chúng tôi làm gì tiếp theo các quay sang hỏi lão thầy Thầy cần làm gì bước tiếp theo cứ ra lệnh Bọn chúng đã sẵn sàng Các thầy đồ tể trả lời Đặt cô ta lên tấm phản Sau đó đóng tám cây đinh này Găm vào người cô ta Lần lượt thường nguyệt trên cơ thể tôi đã điểm Sau đó đặt cô ta vào quan tài Thả xuống huyệt mộ Vào giờ tí đêm nay Mang xà sẽ đến nhận lễ Buổi lễ thuận lợi kết thúc Con đường công danh sự nghiệp của cậu sau này Thì sợ gì những khó khăn Nhưng mà nhớ mỗi năm vào ngày này giờ này, phải tế một phụ nữ mang thai cho mãng xà để nó nuôi dưỡng linh khí. Vừa mở tấm căn trộm đầu của cô gái ra, mọi người trong làng có mặt ở đây, đều nhận ra ngày cô gái đó chính là con dâu của nhà ông bà Toán vợ Bách, mất tích hôm bữa. Sau miệng cô ấy bị nhét rẻ cho nên cổ Ngọng chỉ phát ra những tiếng kêu ú ớ không thành tiếng. thì không ưa gì bản tính kinh kiểu thường ngày của cô gái này song mọi người vẫn muốn cứu cô ta con trai của cô thường lên tiếng này nỉ cô ấy đang mang thai mấy người không thể tha cho mẹ con họ con đừng sống hay sao nếu mấy người chịu buông tay chúng tôi hứa sẽ viết đơn xin giảm tội cho mấy người ông mồi bấy giờ buồn bã lên tiếng con à tha được thì tha cho họ đi cha mẹ xưa nay sống tuy không hòa thuận với bà con lối xóm nhưng chưa làm hại ai bao giờ nói xong ông mùi quay sang chỉ vào mặt của gã thầy đồ tể kia thì ra là ông đã cấu kết với nó để làm ra mọi chuyện thật đức tôi thật không ngờ mình lại dẫn cáo về làng các thầy đồ tể kia cũng chính là gã thầy được ông mùi mời về cất trùng tang cho cha sau đó ông bà mùi có ra sức nhờ ông ta luận khỏe đoán bắt tự cho lụa thế nhưng mà ông ta bảo không thể nhìn thấy hay đoán ra được gì thế ra tất cả đều do ông ta và thằng khôi cố ý nói dối cậu con trai của ông mùi ngước lên nhìn cha rồi run rẩy nói thầy ơi con con gác khôi lúc này liền chen ngang cậu ta dám đứa con trai quý hóa của chú vì đam mê cờ bạc ca độ bóng đá cho nên vay và mắc nợ không ít của đám xã hội đen nếu không nhờ có tôi ra tay giúp Liệu cô ta còn mạng đứng ở đây không chứ? Ông mồi hết nhìn con trai Rồi lại nhìn thằng cháu họ đầu đớn nói Hai đứa trời đánh này Chú bay thật là hết thuốc. Một đứa hư đốn không nên người Một đứa giàn ác như cầm thu Thất bại trong kiếp này của tao Không phải đẻ ra thằng con trai như vậy Mà thất bại của tao là không nuôi dạy mày thành người tốt Đã đến đây ông mồi rừng rừng nước mắt đau đớn Cầm thêm một sự thần phũ phàng Khiến cho ông muốn chết đi Để tạ lỗi với tổ tiên Ông mồi nén nỗi đau rồi nói tiếp Hải cốt của tổ tiên Cũng do mấy người cố ý bảo Tôi di rời qua ngọn núi kia Có phải không? Thật đực Mấy người quá là thật đực Các hôi cười rồi đáp Đúng vậy Mảnh đất đó vốn dĩ không có long mạch gì cả Chỉ là một mảnh đất sỏi đá bình thường Có trách thì trách chú quá Tin người mà thôi ông bồi nhìn thằng con nhu nhược của mình rồi lại nhìn những người dân trong thôn có mặt ở đây rồi buồn bã nói tôi xin lỗi nay tôi nguyện lấy cây chết để chuộc lại lỗi lầm thay cho con trai của mình cho dù còn sống tôi cũng không còn mặt mũi nào để nhìn bà con con trai của cô tường ngăn cản ông đừng nghĩ quẩn vậy dù ông chết bây giờ cũng không khiến con trai cùng vô tội người nào làm người nấy chịu Thay vì oán trách ai đó hay có suy nghĩ tiêu cực, thì chi bằng hãy khuyên giải người đó quay đầu hướng thiện Thầy, có xin lỗi, xin thầy đừng làm vậy. Bà đồng cũng nói thêm, chú ấy nói phải, ông khuyên con trai của mình nên dừng tay, tôi chẳng cầu tan nặng hay nhẹ, cứ để pháp luật trừng trị. Lúc này các thầy mới thấy thời cửa đã đến, đứng đầy đồi cò với đám người này cũng chẳng ăn thua, chỉ tổ làm mất thời gian. Nghe đến đây, ông ta liền hô lớn. Làm đi, nhanh lên, sắp tới giờ rồi. Gác khôi lúc này a -du theo. Mấy người còn không mau làm đi. Muốn lấy được tiền công thì nhanh cái tay lên. Làm gì mà chậm chạp như rùa vậy hả? Thế nhưng đám người tay sai của hắn vẫn đứng im giữa màn đêm, thậm chí còn không nhích thêm một bước. Lúc hắn ta định lên tiếng quát mắng, thì người đàn ông chùm kính đầu bên kia, Bất ngờ được ai đó gỡ bao tài ra khỏi đầu. Hắn ta thở dốc ho sạc sụa. Ngay sau khi được người ta lấy ra nhồi rẻ trong miệng. Nhìn thấy do mặt gã, nét mặt là lão thầy phù thủy và hắn ta lập tức biến sắc. Cả hai há hốc miệng tròn mắt ngạc nhiên. Còn chưa hiểu chuyện gì thầy ra thì thầy quý đã xuất hiện. Sáng đi khoan thai bực đến khiến mọi người quá đối ngạc nhiên. Bên cạnh còn có một cậu thanh niên trẻ. Thầy quý lúc này liền nói. bất ngờ chưa ông già ni lo lắng hỏi sư phụ thầy có bị bọn chúng làm gì không còn anh sao anh lại ở đây việt lúc này cười rồi trả lời anh xin lỗi vì sư phụ bảo anh giấu em cho nên anh không thể nói ra được mọi chuyện đánh nói dối em đi công tác ni lườm người yêu lại lưng xéo sư phụ về mặt giận hờn thầy quý thấy vậy liền lên tiếng xoa dịu con đừng có trách thầy và cậu việt đây bất đắc dĩ lắm thầy mới phải giấu con chuyện này vừa muốn con nâng cao đạo hạnh cũng là vì muốn tạo cho những kẻ thù ác một bất ngờ Song lại biết được kế hoạch của tôi thầy quý liền cười rồi trả lời thầy đã phát hiện ra mảnh đất của nhà ông mồi dùng để an táng tổ tiên có gì đó không ổn ngay từ đầu ngoài ra tôi còn phát hiện thêm mảnh kế bên có liên quan đến long mạch đó cũng là mảnh đất phần đầu của thần long Phần đuôi nằm ở phía ao trước đỉnh, chiếc ao đó đã bị người tan lấp, còn thân cây thần Long Trứng Ngộ bị đốn chặt, dẫn đến Long Mạch đứt đoạn. Thưa hỏi Long Mạch phần đầu bị đào bới lên chôn người chết, phần đuôi bị đốn chặt thì mảnh đó còn hưng thịnh không? Tôi xin trả lời luôn đó là không. Bà Đồng lại tiếp, hèn gì mà những hộ dân có liên quan đến cái ao và cả việc đốn hạ cây đều mang vạ. thì ra chính ngò là những người trực tiếp gây ra vụ đứt long mạch như vậy thần trùng chính là con mãng xà. thầy quý trả lời đúng vậy. sau khi long mạch bị phạm thì thần khí nơi đó ắt sẽ bị giảm xuống muốn khắc phục cầu qua cách tốt nhất chính là vá lại long mạch. con trai của cụ tường nhầm trong miệng vá long mạch thế nhưng vá bằng cách nào bây giờ? thầy quý nghe thấy như vậy thì bèn nói chú yên tâm. Rồi át có dự tính. Mọi chuyện đâu còn có đó. Vốn dĩ trời sinh voi sinh cỏ. Ông trời nào có thiệt đường sống có ai bao giờ chứ. Lời của thầy quý vừa dứt thì gã thầy đồ tệ nhân lúc mọi người thiếu cảnh giác đã tung một nắm bột trắng về phía mọi người. Tình hình trở nên dối như tư vỏ khi mà đoàn người tin nhau ho sặc sụa ông ta đứng một bên liên tục niệm câu thần chú. Nì thấy đầu óc trắng vắng hoa mắt máu trong người đổ dồn về khuôn mặt đẹp đẽ chẳng mấy chốc cô rơi vào trong bẫy ảo cảnh tưởng tượng ra người cha đã khuất đang đứng gọi mình cô đứng im lặng miệng lầm nhầm bố ơi ở lại bên con đừng có đi nước mắt của cô rền lại chã trong tiềm thức mộng mị thế quý biết ông ta vừa làm mọi người rơi vào ảo giác nếu không tìm cách phá sẽ nguy hiểm đến tính mạng bởi một khi đã lâm vào ảo ảnh Thì đối phương có thể đoạt mạng của mình bất cứ lúc nào. Thầy quý đưa tay liền bắt ấn miệng niệm câu thần chú. Cố thủ dương nguyên bách độc bất xâm. mà nào ảnh đang bùa vây xung quanh, bỗng chốc bị thần chú đánh bại. Thế đệ tử của mình còn thư thần chìm đắm trong ảo giác. Thầy quý liền gọi thật lớn. Nê, cẩn thận, quay lại mau, không được đi theo họ. Xong nhìn mọi người vẫn cứ bị ảo ảnh khi trí ngự. Thầy quý một lần nữa đưa tay liền bắt ấn, chân tay múa máy miệng niệm tiếp cầu thần chú. Thái thượng đài tinh ứng biến vô hình, khu tà phược mị bảo mệnh hộ thân tan hồn vĩnh cửu, phách vô tán khuynh cấp cấp như luật lệnh phá. Lời vừa dứt miệng của lão thầy phun ra một ngộ máu đen sì tanh tửa bốc lên, sọc hẳn vào trong khoảng mũi, khiến cho người khác khó chịu tưởng lượng vô cùng. Ni bừng tỉnh thoát ra khỏi cơn ảo giác Cả bà đồng cũng bừng tỉnh Bên gã thầy của mình đã thua thảm hại Gã khôi rút con dao mình thủ sẵn trong người Lao lên đình đâm chém ni liên tiếp cho đến chết Xong bị bà đồng ngăn cản lại Bà đồng nhảy lên tung gức đập hắn ngã Con dao vì vậy cũng bị rơi xuống đất Hắn đẩy bà đầm ra To nhận con dao chém bà ấy Nhanh như cắt bà đồng rằng được con dao trên tay cổ gã Giờ lên dùng sức đâm một nhát ngập đùi Khiến hắn ta rút lên một tràng màn dài Rồi nằm vật xuống đất quằn quại Trong đầu đớn Việc trả lại đứa người yêu Rồi lo lắng hỏi Em không sao chứ Em không sao Anh mau qua giúp sư phụ em một tay ở em ở đây đừng có đi đâu Lão thầy phù thủy thích mình bị bao vây phải vàng dẫn đến để người thanh niên Bản thân của ông ta kể con rào sắc bén Vào cổ vợ bách sự hùng hồ nói lớn mấy người không để chúng tôi đi cô gái này sao phải chết bà đồng chừng mắt quát đến nước này rồi ông còn ngoan cố cứng đầu không chịu buông tay là mấy người ép tôi như vậy tất cả là do mấy người vợ cậu bách sợ ngại hét lên cứu tôi với làm ơn tôi chưa muốn chết tôi chưa muốn chết phiền nắm chặt khúc gỗ trong tay vòng ra sau lưng của ông ta sẽ đập một cái vào đầu cốt đập này không gây chết người Xong lại khiến đầu ông ta chảy máu cuối cùng là bất tình một đêm sóng gió trôi qua làm phép phong ấn huyệt mộ xong đâu đấy thì trời bắt đầu đón những ánh nắng ban mai yêu ớt rọi xuống nhìn gương mặt mệt mỏi xong chất chứa niềm vui vô bờ bến thầy quý lúc này nói tôi phong ấn sàng huyệt xong rồi khi nó quay lại sẽ không còn trốn dựa dẫm á tự biết đường bỏ đi bà không sẽ bị trận pháp chấn niệm của tôi làm cho bị thương. Sau đó, thầy quý đặt một cây hoa gạo vào chỗ long mạch bị vỡ và trồng cây hoa gạo đến đó. Về sau, dưới cây bao trùm đầm nhánh ra hết diện tích bị đầm. hết đất chỗ nào bị sụt lún đều được giữ cây giữ lại và chữa lành. Làm xong việc, thầy quý thức mọi người ra về. Cô Nhung và cô Bách thoát chết trong găng tức. Cô ấy cũng là nạn nhân duy nhất sống sót sau cơn ác mộng. Tám phụ nữ còn lại, người thì bị khôi cho người ra tay sát hại. Người thì bị hắn quật mộ cướp trộm xác, di rời đến huyệt mộ hắn đã đào sẵn. Trên đường xuống núi bà Đồng liền hỏi, ông già, ông thoát nạn bằng cách nào chứ? Thầy quý liền cười rồi trả lời, thực ra tôi và cậu Việt luôn giữ liên lạc cho rồi chúng tôi ở bất cứ đâu. Sau khi phát hiện hai người đàn ông bịt mặt đi gặp bà Toán ngay sau buổi lễ trừ tà kết thúc, Tôi thôi là không thấy rõ mặt của họ, thế nhưng khứu giác của tôi rất nhạy bén. Chỉ cần ít một hương thơm đặc biệt nào đó đều có thể để lại ấn tượng mạnh trong tâm trí của tôi. Tôi nhận ra người thanh niên trẻ đó chính là con trai của ông Mùi. Ngày sau đó tôi liên hệ với cậu Việt giúp đỡ tôi một tay. Lúc mà bọn họ giơ cao cây lên đánh tôi, thì người của cậu Việt xông đến đánh hắn một cú như trời giáng, Đập tan suy nghĩ táo bạo, bắt tôi làm con tin cậu bọn chúng. Còn về trước đó, việc đã khống chế đám người chân tay từ trước. Mọi người nghe xong cảm thán ngưỡng mộ thầy quý, hỏi trói những kẻ làm ác bàn giao cho công an xử lý. Ngay khi về lại làng, việc đầu tiên thầy quý làm đó chính là lập đàn cúng. Thình thần về nhập trạch cư ngụ Nhưng sau khi mà được cứu mạng, cô ấy trở về nhà cha mẹ để ở, nhất quyết không có quay trở về nhà bách và một mực đòi ly dị. Cô ghét Bách đến nỗi không thèm nhìn anh ta lên một cái. Sau khi biết hai mẹ nhà Bách là người suối và ép lụa bỏ đi đứa con. Còn về lý do Nhung đồng ý lấy Bách, đó không xuất phát từ tình yêu. Mà là bởi vì đêm hôm đó cô uống quá say, nhà Bách đưa về rồi không may bị anh ta rời trọn đổi bại Phần vì sợ mang tiếng xấu, con gái sẽ không ngần đầu được nhìn ai. Mặt khác vì danh tiếng cho nên gia đình của Nhung đành im lặng. giải quyết sự việc trong hòa bình bằng một đám cưới sau khi biết con gái của mình mang thai cuối cùng bách vẫn là kẻ thất bại cả trên phương diện tình cảm và công danh sự nghiệp không còn ai chống đỡ không có bàn đạp thăng kiến. ngày tháng sau này bách đứng dậm chân tại chỗ công việc làm ăn trong nhà của bách ngày một xa suốt bà toán vì bị ám hành vụ đùa mất tích một phần do mình cấm đoán chuyện tình cảm của hai đứa Bởi vậy lúc nào bà cũng mơ thích lụa về quế quả. Phải đồng ý tiếp tay cho Khôi để mong lão thầy phù thủy cao tay đứng ra cắt đứt cơn ác mộng trong lòng. Không ngờ sai lại càng sai, chồng chất vòng nhau. Thầy quý cũng phóng bỏ đi phòng ấn che mắt mọi người, do các thầy kia bày ra, trả lại vẻ yên bình vốn có. Bà đồng khôi phục lại được đạo hạnh của mình, tiếp tục con đường mình đã chọn. Làng sau khi đừng thầy quý dùng con cốc vàng Chửa luyện thành thần tướng canh giữ vong Thì làng không còn thêm người phải chết Do thần trùng bắt đi nữa Xác của tám cô gái Được công an khai quật lên Khám nghiệm xong họ trả về gia đình Lo tăng sự hậu chia tay mọi người thầy quý nó viết cụ tường Năm xưa về một phút Nông nổi Cô này lòng tham Để lại con cháu phải chịu mất đi người nối dõi Nhưng từ thời cụ tới đời con cháu cụ Đều làm nhiều việc thiện, sống nhân hậu nên tích đức đủ phước đức, từ đó có thể vẫn có cơ hội sinh người cháu nối dõi cho gia tộc. Thê quý dần vợ chồng của hai người cháu trai quay đầu giường sang hướng hợp mệnh phong thủy, đặt đại chỗ thích hợp trong gian phẩm, trải tấm chăn hoa màu đỏ nằm lên. Sau khi quan hệ cả hai không được mở lời nói gì, nhất là chị vợ, chồng lỡ mồm hỏi câu không được phép trả lời, âm thầm nằm quay đầu ngược với chồng của mình. Cho đến khi mà cấn thai thì không cần phải kiêng cự nữa. Quả nhiên cách này của thầy quý thật hiệu quả. Chỉ sau 3 tháng làm theo cách của thầy quý mách, hai vợ chồng người cháu cuối cùng đã có tin vui. Đến 9 tháng 10 ngày sau, họ hạ sinh một bé trai khấu khỉnh. cả nhà lại luôn đẩy áp tiếng cười. Cây hoa gạo được thầy quý trồng trên núi Vá Long Mạch, cống ngày một cao lớn sừng sững. Mỗi năm vào mùa hoa gạo trổ bông, Thì hoa trên cây gạo này đỏ rực cả một góc trời Và một ngày âm u lồng gió hơn một năm sau Nì đang lái xe trên đường Thì bỗng nhiên bắt gặp cô gái soạn tóc tả tơi Đứng phía trước vẫy xe của mình Lòng tốt của Nì trỗi dậy Cứ mở cửa xuống toàn hoài han tình hình cô gái Thế nhưng xe vừa dừng Cô ta đã vội vàng mở cửa leo toát lên xe rồi hối thúc ni Đi nhanh, làm ơn lái xe đi Có kẻ đang muốn bắt tôi ni hoàng hốt làm theo phần đứng hơi luống cuống xong cũng lái xe đi một cách an toàn bất giác cô lạnh cả sống lưng khi bắt gặp nụ cười ma mị hiện rõ trên môi cô gái mình vừa giúp phải chăng đó là một cuộc sống thường ngày của ni khi đây không phải lần đầu tiên cô đã gặp hay do ẩn sâu trong nụ cười ấy lại là một bi kịch tiếp theo Thưa quý vị, bộ truyện Mảnh đất trùng tăng của tác giả Trần Linh đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.